Giờ mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Người sắp quỵ xuống đâu chỉ có mũi nhạc tinh châu. Từ khi rời khỏi khách sạn, cửa sổ xe vẫn chưa được đóng lại. Từng cơn gió lành thoảng qua, như những lưỡi dao nhọn cửa lên mặt chị thư ý. Bây giờ cô chỉ mong trên đời rơi thêm xuống vài con dao, đầm cổ chết cho rồi. Em nóng lắm à? Thời Yến cuối cùng cũng mở miệng à, Trịnh Thư Ý sờ mặt, đúng là rất nóng. Không, không lạnh. Thời Yến liếc cô, không nhắc chuyện cửa sổ nữa. Chuyện ngày hôm nay thế nào? Em giải thích đi. Giải thích cái gì hả? Thần kinh Trịnh Thư Ý căng lên, dường như theo bản năng sinh tồn mà thốt lên. À, anh nói bọn họ à? Không có gì, cô ả kia nói xấu em trên bàn tiệc thôi. Thời Yến gật đầu nhẹ, anh không mấy hứng thú với vấn đề này. Anh cúi đầu, nhìn chăm chăm chị Thư ý. Em định làm mợ ai thế? Toàn thân cô cứng đờ, nhìn thoáng qua người đang ngồi ở ghế lái. Ha ha ha, em còn trẻ thế này mà đi làm mợ gì chứ? Anh ta nhận nhầm người thôi. Thời Yến cười khẽ, gương mặt ngập tràn vẻ không tin, nhìn bạn gái cũ thành mợ. Mệt cho cô tự biên ra Tình hình cụ thể thế nào? Anh không muốn truy hỏi Cô và bạn trai dây dưa Anh cũng không muốn tìm hiểu Nhưng chị Thư Ý không hề biết Thời Yến đang nghĩ gì Cô chỉ sợ anh sẽ hỏi tới mà cô không trả lời được Nên vội vàng chuyển chủ đề À đúng rồi, sao tự dưng anh lại đến đây? Nghe thế thế, Thời Yến quay sang ngắm nhìn gương mặt Đang đỏ bừng của cô, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi mắt nhìn về phía trước, cất giọng hở hững. Tôi đến đây ngắm sao. Trịnh Thư Ý ngơ ra một lát, trông thấy ánh mắt Thời Yến nhìn sang mình, trái tim chợt nảy lên một nhịp. Ngắm sao? Cô nhớ đến chuyện mình đã từng nhắn trên WeChat nhớ anh. Một trời sao hiện lên trên màn hình. Không phải chứ. Trịnh thư ý đã mất đi khả năng suy nghĩ, cất dòng khô khốc. Chỗ em không khí không mấy trong lành, hình như không thể ngắm sao. Ánh mắt thời yến khẽ lé lên, lúc anh nhìn sang cô, đôi mắt mang theo ý dò xét. Trịnh thư ý giả vờ không biết anh đang nhìn mình, căng thẳng nuốt nước miếng. Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng nhiên reo lên, tựa như bắt được một ngọn cỏ cứu mạng trong biển nước mênh mông. Trình Thư Ý chẳng thèm nhìn xem là ai gọi, đã bắt máy ngay. Alo, alo. Chị Thư Ý, chị có ở nhà không? Đầu bên kia vang lên giọng của Tần Thời Nguyệt. Em vừa đến nhà chị này, chị có rảnh không? Đến ngâm suối nước nóng đi. Chị Thư Ý không nghĩ ngợi gì, liền đáp ngay. À, được, được. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này rồi tự mình suy nghĩ về cuộc đời mà thôi. Trong lúc đầu óc không thể nào hoạt động để nghĩ ra cách đối phó, may mắn lại có tần thời nguyệt xuất hiện. Trịnh thư ý bất chấp mọi thứ, cô cứ bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng này để thoát khỏi hố lửa này, rồi tính tiếp. Cúp điện thoại, trịnh thư ý nắm chặt điện thoại trong tay, còn tay kia gãi gãi đầu. Tuy cô tự dặn lòng mình rằng đừng sợ, đừng sợ, Nếu sợ sẽ càng dễ bị lộ Nhưng khi khóe mắt Vừa lướt sang thời yến Adrenaline của cô chợt tăng vọt Chuyện Chịnh thư ý muốn nói rồi lại thôi Suy nghĩ nên tìm từ như thế nào Bình thường thì nhanh mồm nhanh miệng Như xe lửa chạy ao ao lên đỉnh Himalaya Nhưng lúc này rốt cuộc cô lại câm như hến Em có việc gì bận à Thời yến bỗng hỏi cô À, đúng, đúng vậy." Trịnh Thư Ý gật đầu như dã tỏi. "Bạn em hẹn hẹn hôm nay đi đi ngâm suối nước nóng." Cô gái gãi đầu. "Em em cũng không biết hôm nay anh sẽ đến." Thời Yến không đáp lại ngay, ánh mắt đảo qua từng chi tiết trên gương mặt cô, sau đó thu hồi lại ánh mắt, hờ hững nhìn về phía trước, im lặng không nói gì. Trịnh Thư Ý nhìn khắp nơi, Không biết phải nhìn ở đâu. À, quê em có cảnh đêm rất nổi tiếng, nếu có cơ hội thì anh có thể đi xem thử. À đúng rồi, cá mú ở quê em cũng ngon lắm, anh có thể đi ăn thử. Còn vài câu nhảm nhí cô không nói ra, vì ánh mắt của anh chiếu tướng vào cô, tựa như anh đã nhìn thấu mọi chuyện. Em đang tránh tôi đấy à? Quả nhiên, anh đúng là một người thông minh. Trịnh Thư Ý nuốt nước miếng Sao, sao có thể chứ Anh đến đây em còn vui không kịp Sao lại tránh anh được Chẳng qua là hôm nay em có hẹn với bạn thật mà Dứt lời cô cẩn thận quan sát nét mặt của Thời Yến Thật sao? Thời Yến cười cười Mà trong mắt Trịnh Thư Ý Dù anh cười thì cô nhìn sao vẫn cảm thấy hoàng sợ Không phải là đi xem mắt đấy chứ Không phải, không phải đâu Cô theo bản năng lắc đầu như chống bỏi. Xem mắt cái gì, bộ em rảnh lắm chắc. Thời Yến gật đầu, anh không nói gì, chỉ cởi nút áo ở cổ. Nếu nói lòng dạ đàn bà như kim đáy biển, vậy thì lòng của trịnh thư ý có thể ví như trùng đế dày ở đại dương mênh mông. Tối qua còn dỗ ngon dỗ ngọt hết câu này đến câu khác, cứ xuất hiện tới tấp, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, giống hệt như người đang đứng trước mặt anh đây. Thời Yến cũng không biết có phải đêm qua do anh quá say hay không. Cách điện thoại mà anh luôn cảm thấy từng câu từng chữ của cô như đang gái vào lòng mình. Sau khi cúp điện thoại, anh đứng bên cửa sổ hóng gió một lát. Nhưng sáng hôm nay, anh đã xuất phát đến thành phố này. Tuy nhiên khi anh xuất hiện, cô gái trước mặt mình lại giống như chim sợ cành cong. Vừa chạm vào đất vội vàng rút vào trong tổ, giống như ở thành phố này có một bí mật mà cô không muốn cho ai biết vậy. Thời Yến im lặng không nói, khiến Trịnh Thư Ý tự biên tự diễn một bộ phim 800 tập, ngay cả lời kịch khi mình bị lên đoạn đầu đài. Cô cũng đã nghĩ xong xuôi cả rồi. Không biết anh có tin hay không, cô cũng không dám hỏi lại. Đầu cô đang loạn cào cào cả lên đã có tâm trạng lo lắng thời yến nghĩ cái gì chứ? Hồi lâu sau, thời yến cố nhìn lại cơn nóng nảy trong lòng, chống tay lên cửa kính xe, mắt cũng không thèm nhìn Trịnh Thư Ý, giọng anh lạnh hẳn. "Xuống đâu?" Trịnh Thư Ý đáp ngay lập tức. "Chỗ này là được." Vừa dứt lời, ngay cả tài xế cũng khẽ ho lên, ông ta cảm thấy trong xe này như có quái vật ăn thịt người. Cô gái này mông như có lửa đốt, vội vàng muốn chạy trốn. Sắc mặt của thời Yến cũng không tốt mấy. Anh nhìn kinh chiếu hậu, cảm xúc nơi đáy mắt như trực chờ phun trào. Một lát sau anh mới lên tiếng. Tùy em. Mùng bốn Tết là ngày đón thần tài. Theo tín ngưỡng của người Trung Quốc thì ngày sinh nhật thần tài là ngày mùng năm tháng riêng. Nhưng thường họ sẽ chuẩn bị lễ cúng vào đêm mùng bốn Tết để nhận được may mắn trước hết. Hôm nay cả nhà không đi chúc tết. Phương Mỹ Như gọi vài người bạn đến nhà lập sòng mặt trượt, trong phòng khách còn có hai đứa nhỏ đang xem phim hoạt hình. Tiếng cười nói trong tivi hòa lẫn cùng với tiếng xào mặt trượt, tất cả đều mang đến một bầu không khí vui tươi. Cho nên khi trịnh thư ý về nhà, chẳng có ai để ý đến. Cô cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng nghỉ, đến khi vừa mở cửa ra. Phương Mỹ Như mới quay đầu lại hỏi cô Về rồi đây à? Trịnh thư ý không trả lời Chỉ gật đầu rồi khóa cửa lại Cảnh tượng náo nhiệt ngoài phòng khách Không có liên quan gì với trịnh thư ý Cô tháo giày Ngả lưng xuống giường Trợn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà Căn phòng yên tĩnh đã tạo điều kiện cho cô suy nghĩ thật kỹ Từng cảnh từng cảnh Trong ký ức tựa như lồng đèn kéo quân khất lại trước mắt cô. Đợi tiếng sau, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý hiểu được cái gì gọi là cắt chẳng đích gỡ càng rối. Cô ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng, ngay sau đó gửi một tin nhắn thoại sang cho Tất Nhược San. Mãi lâu sau bên kia mới nhận được. "Mày làm gì đấy? Tao đang chơi mặt trượt mà." "Đừng chơi nữa, nói chuyện với tao một lát đi." Tôi nói, "Tao sắp thắng rồi." Tao tèo rồi. Ha ha, mày tèo cái gì? Tất nhược san bật cười. Mày cũng thua tiền hả? Chị mày cua trai thất bại rồi. Đầu bên kia điện thoại yên lặng hai giây, sau đó lại vang lên tiếng kéo ghế và tiếng bước chân rồn rập. Được rồi, ở đây không có ai cả. Mày nói đi, cua trai thất bại là sao? Trịnh thư ý hít sâu một hơi, bình tĩnh kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho tất nhược gian nghe. Nhưng cô chỉ nhận được một chàng tiếng cười kéo dài nửa phút. Không phải chứ, chị đùa em đấy hả chị? Thật hay giả đấy? Tao đâu có viết tiểu thuyết mà vẽ chuyện. Trịnh thư ý ngả người xuống giường, bày ra dáng vẻ cam chịu. Mày đừng có cười, tao có cảm giác như sắp chết đến nơi rồi này. Tất nhược san im lặng hồi lâu, sau khi thoát khỏi cơn khiếp sợ hoang đường, cô ấy cẩn thận suy nghĩ lại, rồi rơi vào cảm xúc giống trịnh thư ý. Đúng là có hơi, hiện tại ta có thể hiểu tâm trạng của mày, dù gì anh ta cũng không phải là người tầm thường, thân phận địa vị vẫn còn đó, nếu anh ta mà biết được chuyện này, mày sẽ không hái được trái ngọt đâu. Tất nhược san càng nói càng cảm thấy ca này khó. Đàn ông đều sĩ diện. Khuống chi anh ta lại là người như thế. Nếu anh ta rộng lượng thì không nói làm gì. Cùng lắm thì cả đời này không qua lại với nhau là được. Nhưng nếu anh ta nhỏ nhen, thế thì mày mất việc chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến mày chật vật lăn lộn trong cái nghề này rồi. Tao không có hù mày đâu. Tao đã từng gặp qua loại người này rồi. Trịnh Thư Ý vẫn dán mắt lên trần nhà không nói một lời nào. Sợ ư? Đương nhiên là sợ rồi. Nhưng hiện giờ, Hoài trừ sợ hãi ra, còn có đủ loại cảm xúc khác, chỉ dùng một từ để hình dung thì khó mà tìm được. Một lát sau, Tấp Nhược San độc thoại một mình mãi mà vẫn không nghe thấy ai đáp lại, chợt hỏi, "Alo, mày có nghe tao nói không đấy?" "Đây." Trịnh Thư Ý thở dài. "Tao đang xem lại lịch sử trò chuyện của tao và lão, càng xem càng hãi hùng khiếp vía." Hiện giờ cô đã thoát vai, rồi lại nhìn mấy tin nhắn buồn nôn kia của mình. Cô đã tạo nghiệp gì rồi? Đầu bên kia điện thoại yên lặng hồi lâu. Tất nhược san như nghĩ đến điều gì, cười nói. Sao? Đang xấu hổ lắm có đúng không? Xấu hổ ư? Khóe môi trình thư ý cứng đờ. Phải nói là muốn độn thổ chết quách đi thì đúng hơn. Tất nhược san lại cười thêm một trận. Em gái à, lau khô nước mắt mà nghe tao nói này Chỉnh thư ý Ừ Tao thấy á, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, mày biết, tao biết, không có người thứ ba biết Mà chờ đã, còn có ai biết chuyện này không? Chỉnh thư ý nghĩ nghĩ Hình như có Ai? Thực tập sinh của tao, tao có kể chuyện này cho con bé nghe, nhưng không có nói là ai à thế thì không sao. Tất nhược san thở vào nhẹ nhõm. Thực tập sinh của mày với Thời Yến của Bán Đại bác cũng không tới, không sao cả. Cô ấy hắng giọng rồi nói tiếp. Ý tao thế này, nếu Thời Yến không có cơ hội biết được sự thật, thì mình tương kế tự kế đi. này ý của mày, ý tưởng của tao phải nói là vẹn toàn đôi bên đấy. Tất nhược san ngắt lời cô. Tao đã nói với mày từ sớm rồi, coi như không tính đến chuyện khác. Chỉ nói về người đàn ông này thôi, mày quen anh ta cũng đâu có lỗ gì, mà đâu phải không lỗ. Chị gái ơi, chị hởi to luôn đấy chứ. Chị thự ý khẽ chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi thẳng lưng. Cứ vậy đi, ý ý à? Mày nói tao nghe, bỏ qua mấy chuyện kia, mày thích anh ta không? Tao nghĩ nếu có một người đàn ông như thế xuất hiện trước mặt mày, đâu có lý do gì mà mày không động lòng, đúng không? Tao thích anh ta không à? Trịnh thư ý nhớ lại cái lần ở trong thang máy Anh đặt một nụ hôn như truồn truồn lướt nước trên môi cô, lại khiến cô thần hồn điên đảo một lúc lâu Tâm hồn ngẩn ngơ Cô tự lầm bầm một mình Tao không biết nữa ấy không sao Tất nhược san là người nóng tính Anh ta thích mày là được rồi Bây giờ mày cứ tự thôi miên bản thân Xem như không có chuyện này Cứ theo tiết tấu này, làm người yêu anh ta không ngon à? Trịnh thư ý không ừ hử gì, nắm chặt tóc. Tao biết mày khó mà vượt qua được cái mốc này, nhưng mà đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Thôi không nói nữa, chị dâu tao hối rồi, tao phải quay lại chiến trường đây. Điện thoại vang lên tiếng báo tít tít. Trịnh thư ý cầm điện thoại trong tay một hồi, vẫn không có động tác tiếp theo. Đến khi Tần Thời Nguyệt gọi điện đến mới kéo chị Thư Ý quay về với thực tại. Chị Thư Ý, em đến suối nước ở khách sạn rồi, chị qua đây đi em đặt phòng sẵn rồi. À đúng rồi, chị nhớ mang theo áo tắm đấy. Thật ra hôm nay đáng lẽ Tần Thời Nguyệt phải ở nhà tiếp khách nhưng mùng 4 năm nào cũng phải tiếp một nhóm khách. Cô chàn đến nỗi ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn phải cố giữ gương mặt tươi cười nghe khách nói chuyện. Đối với cô, Thì đây đúng là tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng sáng hôm nay, khi cô nhóc vừa rời giường, đứng trên cầu thang nghe thấy cậu và mẹ nói chuyện, hình như cậu muốn đi Thanh An có chút chuyện. Tần Thời Nguyệt ngáp một cái, trong đầu hiện lên khách sạn có suối nước nóng nổi tiếng gần xa của Thanh An. Thế là cô mặc kệ, nói hết nước hết cái để bám theo thời Yến đến đây. Mà cô nhóc không có thói quen đi nghe ngóng Thời Yến đến đây làm gì, chỉ ngoan ngoãn theo Thời Yến đến Thanh An. Lúc vào khách sạn, cô mới chợt nhớ ra, đây không phải là quê của Trịnh Thư Ý Ư, ngay tại khoảnh khắc này. Tần Thời Nguyệt không cần suy nghĩ logic, cũng chẳng cần suy luận, cô chỉ cần dựa vào cái like giữa đêm kia, đã cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Thế cho nên, cô cảm thấy rất có thể... Thời Yến đến đây là để tìm Trịnh Thư Ý. Nếu không thì có chuyện gì trong mùng bốn Tết trước, người ta đều ở nhà đón thần tài rồi. Cô nhóc cẩn thận hỏi dò. Cậu ơi, cậu đến Thanh An gặp bạn hả? Thời Yến ư một tiếng, tâm trạng có vẻ không tệ. Điều này lại truyền một chút dũng khí cho Tần Thời Nguyệt. Cô lại hỏi tiếp. Là Trịnh Thư Ý hả cậu? dường như cô chạm phải chủ đề nhạy cảm, thời yến nhướng mày, quay sang nhìn tần thời nguyệt, nhưng lại không trả lời. vậy là không phủ nhận rồi. không được, chị thư ý đã có người mình thích rồi mà. tâm trạng tần thời nguyệt tựa như tảng băng bị sụp đổ. cho đến khi thời yến vừa đi, tần thời nguyệt liền gọi cho trịnh thư ý, lấy cớ hẹn cô đi ngâm suối nước nóng, để kiểm tra xem thời yến có phải đang đi cùng chị ấy hay không. Cô nhóc đã nhận được đáp án vô cùng rõ ràng. Hai người này không đi cùng nhau. Nếu không thì sao Trịnh Thư Ý lại đồng ý với cô nhanh như thế? Đầu óc tần thời nguyệt bình thường không phát huy tác dụng mấy. Trong đầu chỉ có một đống đất đầy mổ mỡ. Nhưng một khi vừa nghĩ đến có mùi drama nào đó, nó sẽ nhanh chóng nảy mầm, mọc rễ, phát triển thành một cái cây đại thụ cao che trời. Nhưng khi gặp mặt Trịnh Thư Ý, Tần thời Nguyệt có hơi kinh ngạc. Chồng chị không ổn cho lắm. Trịnh Thư Ý gật đầu ỉu xìu, trả lời qua loa. Do Tết bận. Tần thời Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu. Giống em rồi, tuổi bằng mình không thể chơi như bọn trẻ con, lại không tiếp chuyện được với người lớn. Ngồi giết, ngồi giết, giống như ngồi thiền vậy. Cô nhóc vừa nói vừa dẫn Trịnh Thư Ý đi vào khu suối nước nóng phía sau khách sạn. Suối nước nóng thanh an nổi tiếng gần xa, khách đến đây cũng không ít. Tần thầy Nguyệt không muốn tắm cùng người lạ, cô nhấc bỏ tiền ra thuê một hồ riêng, nằm sau một sơn trang ở trên sườn núi. Dãy hàng rào vây quanh hồ hình bán Nguyệt, cách xa các hồ tắm khác, không có tiếng người, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng gió thổi qua rừng cây. Một buổi trưa kinh hoàng dường như đã rút cạn sức lực của chị Thư Ý. Cô ghé vào bờ hồ để mặc sóng nước dập dờn lên cơ thể của mình, nhưng vẫn không thể nào khơi dậy chút hứng thú trong cô. Trong đầu vẫn còn một mớ bồng đông, chưa gỡ được. Cũng may suối nước nóng có tác dụng làm dịu cảm xúc. Mặt trời dần dần ngả về phía Tây, sắc trời dần tối. Lúc đứng dậy khỏi hồ nước nóng, tâm trạng trịnh thư ý đã khôi phục lại kha khá. khá Bắt đầu có tâm trạng nói đùa cùng với Tần Thời Nguyệt. Trong phòng tắm, cách một tấm ngăn, Tần Thời Nguyệt vừa lau người vừa nói. Đúng rồi, lần trước chị đi xem mắt như thế nào? Chị Thư Ý. Cô thế thôi, hai đứa tủ chị chỉ làm cho có đối phó với ba mẹ. Biết chị Thư Ý không nhìn được mặt mình, Tần Thời Nguyệt có ý định hóng hớt, ngóng tay lên mà hỏi. Thế cái người mà chị theo đuổi sao rồi? Tần Thầy Nguyệt cũng không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của chị Thư Ý, chỉ nghe giọng của cô. Không có sau đó nữa. Chị không theo đuổi nữa hả? Thôi bỏ qua đi, cưa trai khó quá. Tần Thầy Nguyệt thầm nghĩ thế cũng đúng. Người ta thường nói gái cưa trai chỉ cách một lớp lụa mỏng, nhưng cũng phải xem người đàn ông đó là ai mới được. Nếu cậu của cô nhóc là người đàn ông đó, thì chính là tấm rụa mỏng, bọc thêm một lớp lưới điện. Nhắc đến cậu út, tần thời Nguyệt bỗng nhiên trở nên sáng dạ hơn. Chị đừng buồn nữa, nếu không thì em làm mai cậu út của em cho chị nha, tuyệt đối đẹp trai hơn, có tiền hơn cậu của con giáp thứ 13 kia. Nghe thấy hai chữ cậu út kia, chị thư ý vừa mới bình tĩnh lại, đã thấy da đầu mình trở nên tê dại. Không, không. Chị chẳng muốn quen cậu Út nào cả. Mặc dù Trịnh Thư Ý từ chối dứt khoát, nhưng Tần Thành Nguyệt lại muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa cậu mình và Trịnh Thư Ý. Tìm hiểu trực tiếp thì cô nhóc không dám, nhưng cách tìm hiểu gián tiếp thì cô nhóc có cả 180 cách. Ví dụ như, cô kéo Trịnh Thư Ý chụp ảnh cùng, sau đó đăng lên nhóm chat gia đình. Mọi người trong nhà đều xuất hiện, Chỉ có thời Yến là không. Máu nhiều chuyện bốc lên cao đến nỗi, cô nhóc bấm vào khung chat với thời Yến, duỗi chân ra, cố gắng thăm dò trước bờ vực sắp bị cắt nguồn thu nhập. Tần thời Nguyệt Chị Thư Ý đang gặp trục trặc chuyện tình cảm, tranh thủ thời cơ mà tiến lên. Do sự sẽ thất bại, quyết đoán cũng không cốc. Cô nhóc vừa đăng lên, lập tức tiếp tục chủ đề của trịnh Thư Ý một cách tự nhiên. Không cần thật hả chị, cậu út em được lắm, chắc chắn là đẹp trai hơn cái anh chị đang theo đuổi nhiều. Trịnh Thư Ý lắc đầu như chống bỏi, còn Tần Thời Nguyệt lại giống như nhân viên bán hàng đa cấp, mời chào mặt hàng chính là cậu út của mình. Đến khi hai người ra đến đại sảnh khách sạn, dưới ánh đèn sáng người, Thời Yến giải bước đi tới. Xung quanh người đến người đi, anh mặc đồ Âu giống như lúc mới gặp nhau. Gọng kính viền vàng lóe lên dưới ánh đèn, mà đôi mắt đằng sau lớp kính kia đang nhìn thẳng vào Trịnh Thư Ý. Cảm giác áp lực vô hình vây lấy Trịnh Thư Ý trong chớp mắt. Sao mà khéo thế này? Trịnh Thư Ý hóa đá tại chỗ, thần kinh chột căng ra như dây đàn. Cô trợn mắt nhìn Thời Yến đi về phía hai người bọn cô. Sau đó, Tần Thời Nguyệt mỉm cười gọi một tiếng, "Cậu út Còn Thời Yến thì cũng nhẹ nhàng ư một tiếng. Ồ, lại là cậu út. Mà khoan đã, cậu út ư? Sau đó nữa? Trịnh Thư ý nhìn thấy Thời Yến quay đầu nhìn cô. Em gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm thế? Ngay tại khoảnh khắc này, Trịnh Thư ý dường như nghe thấy tiếng đứt ngang của hàng ngàn sợi dây thần kinh trong đầu mình. Tôi... Gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm ư? Trịnh Thư Ý vẫn chưa hoàn hồn từ sau cú sốc của hai tiếng cậu út mà Tần Thời Nguyệt mang đến, lại bị câu hỏi này của thời Yến làm cho ngỡ người đứng đực ra. Cô sững sờ, chớp chớp đôi mắt mơ màng trong cơn tuyệt vọng. Tần Thời Nguyệt đứng bên cạnh, che chán đỡ đầu, không dám nhìn cậu út của mình. Trong lòng cô nhóc thầm nghĩ. Còn báo tin cho cậu biết là để cậu tranh thủ, chứ không bảo cậu đánh trực diện như thế này. Gặp trục chạc gì trong chuyện tình cảm là trọng điểm hả? Đồ đàn ông thẳng như cái cột đình này nữa. Dưới áp lực nặng nề, Tần Thầy Nguyệt quyết định gánh vác trách nhiệm, đứng ra đánh vỡ tình huống lúng túng này. Cô đưa ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng cách chỉ to bằng móng tay, nói Cậu ơi, con đang nói chuyện phiếm với chị Thư Ý mà, chị ấy chỉ gặp trục trặc một chút xíu siêu thôi chứ không phải hóa ra là như thế cái con bé tần thời nguyệt này đúng là chuyện gì không làm được trên nó lại là quán quân thế giới về hạng mục đào hố cho cô đấy nhưng tần thời nguyệt không thể phá vỡ bầu không khí lúc này chay lại đang giải thích thì bị người ta cắt ngang thời Yến không thèm đếm xỉa đến mong muốn hòa hoãn bầu không khí của cô nhóc cũng chẳng thèm nhìn cô nhóc lên một cái ánh mắt cứ đóng đinh trên người trịnh thư ý Anh nói, con đi về phòng đi. Lời này dĩ nhiên là nhắm đến tần thời nguyệt. Ngược lại, càng khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Tuy tần thời nguyệt không biết tại sao, chỉ vì một câu, em gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm hả của thời Yến, lại khiến cô nhóc cảm thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm bùa ra khắp nơi. Cô nhóc biết, mình không thể ở lại đây được nữa. À, vậy... Con đi về trước đây. Nói xong, hai người kia cũng không nhìn cô. Họ vẫn còn đang chìm trong bầu không khí đầy căng thẳng kia. Dường như có một ngòi nổ vô hình giữa hai người bọn họ. Ai mà đưa tay ra trước, thì sẽ khiến nó nổ ngay. Nhận rõ tình hình, tần thời nguyệt chạy vụt đi. Nhưng trước khi vào thang máy, cô nhóc không nhịn được quay đầu lại. Đúng lúc bắt gặp thời yến lạnh mặt, giấc tay trịnh thư ý đi về phía hành lang. Dãy hành lang của khách sạn được xây lộ thiên giữa vào núi mà không tưởng, bên cạnh là dòng suối chảy róc rách và ngọn đèn được điêu khắc bằng gỗ treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Dưới khung cảnh tao nhã như thế này, Thời Yến lại không hề có chút kiên nhẫn nào, mặc kệ cô đang giãy giụa, lạnh lùng kéo cô đi đến cuối dãy hành lang. Trình Thư Ý cảm giác như cổ tay mình sắp gãy lìa ra luôn rồi. Mà chuyện này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cô không biết lát nữa mình sẽ phải hứng chiều một trận cuồng phong bão táp. Nếu như trên hành lang không có khách lui tới, cô còn nghĩ mặc kệ hình tượng mà cứ nằm vạ xuống không chịu đi là được. Nhưng với sức mạnh của thời Yến giờ phút này, buồn dĩ không để trịnh thư ý có suy nghĩ ăn vạ, thậm chí cô còn phải lào đảo chạy chậm theo sau mới đuổi kịp bước chân của anh. Của dãy hành lang là quán pub của khách sạn. Hoàng hôn vừa buông, ánh đèn trong pub đã bắt đầu chập chờn. Bên trong chỉ có vài người khách vỉ tai thầm thì nói chuyện với nhau. Bartender im lặng, lau ly bên quẩy bar. Thời Yến nhanh chân bước vào, tùy ý chọn một băng sofa, kéo trịnh thư ý ngồi xuống trước mặt mình. Trịnh thư ý vừa mới thở vào nhẹ nhõm, ngay lập tức bả vai bị người ta nhấn xuống. Cô ngã ngồi xuống một góc sofa. Ngay sau đó, Thời Yến lách vào, đạp lên bàn một cái, ngồi xuống trước mặt cô. Trịnh Thư Ý vô thức muốn đứng dậy. Anh duỗi chân ra, ngăn lại trước mặt cô. Động tác này hoàn toàn không hề phù hợp với hình tượng dịu dàng ngày thường của anh, tạo thành một vòng tròn, chặn ngang đường trốn của cô. Thời Yến cong khỉu tay, dựa lưng lên ghế sofa, hắt cầm nhìn Trịnh Thư Ý. Nào, bây giờ em có thể nói cho tôi biết, tôi làm gì khiến em cảm thấy khó khăn, hả? Mãi một hồi lâu sau, trịnh thư ý mới lấy được chút lý trí còn sót lại, phân tích rõ ràng tình huống hiện tại. Tần thời Nguyệt nói, cô gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Thời Yến lại hiểu thành, cô gặp khó khăn ở chỗ của anh. Thế, nếu như cô nói, mình gặp khó khăn ở chỗ người khác, có lẽ... Cô sẽ được khiêng ra khỏi khách sạn này mất. Chịnh thư ý siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lôi tần thời nguyệt ra ngoài, đánh cho một trận. Một hồi sau, cô cất giọng lý nhí, đầy sợ hãi. Thật ra, thật ra cũng không có chuyện gì. Anh nhớ lúc trước, em hiểu lầm, anh để ý tần thời nguyệt chứ. Em cảm thấy buồn lắm, hôm nay lại biết, anh và cô ấy cùng đến Thanh An. Em thấy khó chịu thôi mà. Trịnh thư ý nói một hồi, bắt đầu nhập vai, dáng vẻ như trực khóc. Mặc kệ, chuyện mười lăm thì cứ để tới mười lăm rồi tính, trước mắt sống sót qua mùng một cái đã. Nhưng khi cô vừa ngẩn đầu lên, bắt gặp vẻ mặt thời yến nhìn cô đang diễn, rõ ràng là anh không tin những lời cô nói. Bây giờ em biết hai người là thân thích rồi, nếu anh nói từ sớm thì em đâu có nghĩ nhiều như thế. Trịnh Thư Ý thu lại vẻ mặt vừa rồi, cười gượng. Bây giờ thì tốt rồi, em không còn thấy có trụp trạc gì nữa cả. Vừa dứt lời, cô lo lắng chờ thời Yến đáp lại, nhưng anh chỉ lặng lặng nhìn cô. Ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, khẽ lướt qua tầm mắt của hai người, tựa như dòng suối yên ả, nhận lấy ánh mắt chất đầy tâm sự của thời Yến. Không phải anh không nhận ra Vẻ kỳ lạ của trịnh thư ý Cho nên anh cũng không mấy tin tưởng Vào cái miệng như xe lửa chạy này của cô Nhưng mà Lắm lúc Anh thực sự bó tay với trịnh thư ý Biết rõ trong đầu cô đầy tính toán Nhưng hết lần này đến lần khác Anh đều chịu thua cô Dù sao thì cô có làm thế nào Đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được của anh Một lát sau Anh im lặng thở dài một hơi, suốt chân đang chặn cô lại, nghiêng người dựa sát lại gần cô. Trịnh Thư Ý căng thẳng đến độ nắm chặt tay áo. Nhưng cũng may là Thời Yến chỉ đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý. Nói nghe sao mà chân thành, Thời Yến nở nụ cười không mấy chân thật. Em thích tôi thế à? Ngón tay Trịnh Thư Ý khẽ run lên, hỏi hay lắm. Hay đến mức có thể đưa cô đi chôn ngay lập tức đây này? Em... Cô căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay nóng bừng lên. Giọng nói cũng mang theo chút hoảng hốt. Quả thật, em là một người rất hẹp hòi. Đừng có trốn tránh câu trả lời. Thời Yến chuột đưa tay chạm vào gáy cô, không cho phép cô trốn tránh. Nói đi, em thích tôi bao nhiêu? tiếng nhạc trong giờ phút này dường như đã bay đi rất xa trong tay Trịnh Thư ý chỉ quanh quẩn mỗi câu hỏi này của Thời Yến thấy cô mãi không trả lời Thời Yến đổi sang cách hỏi khác anh nhích lại gần thì thầm cất giọng đầy mê hoặc mà chỉ có cô mới nghe thấy nếu so với bạn trai cũ của em thì em thích anh ta hơn hay thích tôi hơn chắc nghiệm gì thế này Cô có thể không chọn không? Hiển nhiên, cô không dám. Dựa theo mong muốn được sống, trịnh thư ý nhả từng chữ một. Đương nhiên là anh rồi. Dường như thời Yến khá hài lòng khi nhận được đáp án này. Anh nhách môi, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Có tay đang đặt trên gáy cô chậm rãi rời xuống, nhẹ nhàng gầy mái tóc của cô. Ừ, anh khẽ đáp. Gương mặt của cô phản chiếu trong đôi mắt của anh. Tôi tin em lần này. Ánh mắt trịnh thư ý lấp lánh, ngay lập tức anh nhích lại cần hơn. Thế thì khi nào em chỉ thích mình tôi? Cô có cảm giác như sắp nghẹt thở tới nơi rồi. Sao toàn hỏi gì đâu không thế? Vì căng thẳng tột độ mà mắt cô càng lúc càng đỏ hơn, hơi thở hỗn loạn phả lên trên mặt thời yến. Thấy cô như thế, Thời Yến chậm chậm buông tay ra, ngồi thẳng người, cho cô không gian để thở. Nhưng Trịnh Thư Ý cũng không vì thế mà bình tĩnh trở lại. Trái lại, câu nói này của Thời Yến khiến cô càng nhận rõ hơn anh là một người đàn ông có lòng chiếm hữu rất lớn. Nếu như mà để anh biết được... Trịnh Thư Ý ngẩn đầu nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ. Trăng sáng, trời trong... Bóng cây loang lổ, chợt sáng, chợt tối Cảnh đêm đẹp thế này Chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa Mai thay, điện thoại trịnh thư ý bỗng nhiên đổ chuông Cô lật đật lấy điện thoại ra vội vàng nhận máy Thời yếm nghiêng người Để lại không gian cho cô nghe điện thoại Đầu bên kia điện thoại là ba của trịnh thư ý Ý ý à? Tối nay con có về không? Nếu không về thì ba và mẹ không để cửa chờ con. Trịnh thư ý cất dòng đầy luống cuống. Về chứ, con chắc chắn sẽ về. Không sao đâu, con ở lại chơi với bạn thêm một chút đi. Dạ, con sẽ về ngay, ba đừng lo. Hả? Nói xong, trịnh thư ý cúp điện thoại, đưa mắt nhìn Thời Yến. Ba em tới đón em, em phải về đây. Thời Yến nhìn cô đầy hứng thú Ngoan thế à? Tối là phải về nhà hả? Trịnh thư ý cứng đờ, gật đầu Một lát sau Thời Yến mới rút chân lại Cô đứng dậy Ngay khi đi ngang qua anh Lại bị anh bắt lấy cổ tay Thế ngày mai Em hãy tận trước chủ nhà nhé Ha! Trịnh thư ý sửng sốt Thời Yến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô Chẳng lẽ em không biết tôi đến Thanh An là vì em sao? Sau khi Trịnh Thư Ý rời khỏi, Thời Yến ngồi ở pub một lát, gọi một ly mojito. Khách hàng đến càng lúc càng nhiều. Trong pub đã tắt máy phát nhạc. Ngọn đèn trên quầy ba sáng lên, một người đàn ông trung niên buộc tóc bơi ngựa cầm theo cây đàn guitar đi lên ngồi xuống bên cạnh giá đỡ micro. Trong pub vốn dĩ có hơi ồn ào, Nhưng khi giọng hát vừa cất lên, mọi người đều bị anh ta thu hút, vội vàng quay đầu lại. Giọng nam vừa trầm vừa êm ái, mang theo sự từng trải, khiến lời bài hát đơn giản như chìm trong quyến luyến, yêu đương. Vài cặp đôi ngồi trong quán chăm chú nghe anh ta hát, dần dần dựa sát vào nhau. Trong điệu nhạc nhẹ nhàng du dương này, trong đầu thời Yến lại hiện lên gương mặt của Trịnh Thư Ý. Lúc cô nũng nịu, lúc cô chơi sỏ lá, lúc cô căng thẳng, lúc cô tức giận. Cô cô quá nhiều cảm xúc, nhưng dường như chưa bao giờ anh nhìn thấy dáng vẻ, điềm tĩnh, dịu dàng của cô. Vì thế, anh muốn đưa cô đến đây, muốn nghe cô nhỏ giọng thì thầm bên tay anh. Bài hát loáng cái đã kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay. Thời Yến trượt đặt ly xuống, đứng dậy. Đi về phía quầy bà Lúc rời khỏi pháp thì trời đã tối Nhưng thời Yến không có dự định đến Thanh An từ trước Cũng chẳng có chuyện gì gấp Thế là anh quay về phòng khách sạn, nghỉ ngơi Vừa ra khỏi tăng máy Anh nhìn thấy tài xế của mình là phạm lỗi đang đứng chờ ở trước cửa phòng mình Vẻ mặt do dự Mấy lần tính ấn chuông nhưng lại không dám Có việc gì thế? Thời Yến bắt chợt lên tiếng khiến phạm lỗi giật nảy mình. Ông ta lấy lại tinh thần lo lắng nói. Thôi Tổng, tôi đến đây là muốn thay mặt cháu gái mình, xin lỗi anh. Chiều ngày hôm nay, trong khi trịnh thư ý vượt qua sinh tử kiếp, thì ông cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao. Trải qua sự kiện hồi trưa, Tần Nhạc Chi cãi nhau ẩm ý một trận với Nhạc Tinh Châu, không thể nào ở lại nhà của anh ta nữa. Mà cô ta một mình ở Thanh An không có ai nương tựa, chỉ biết khóc lóc, khỏi điện cho cậu mình. Đúng lúc hôm nay thời Yến không có lịch trình ra ngoài, thế là Phạm Lỗi liền đón Tần Nhạc Chi rồi đi tìm khách sạn cho cô ta. Trên đường đi, Tần Nhạc Chi vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ông ta nghe. Phạm Lỗi chả muốn quan tâm chuyện dối ghen giữa bọn họ, nhưng ông ta biết... Lần này Tần Nhạc Chi đã thực sự đắc tội với Trịnh Thư Ý rồi. Mà ông ta làm tài xế cho Thời Yến, bình thường ngồi ở ghế lái chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng lại nhận thức rất rõ địa vị của Trịnh Thư Ý trong lòng Thời Yến. Nếu như Thời Yến riêng Tần Nhạc Chi thì còn đỡ, gia đình cô ta cũng xem như là giàu có, dù có thất nghiệp ở nhà thì vẫn sống tốt. Nhưng phạm lỗi thì không giống thế, ông ta không thể dựa dẫm vào nhà họ Tần, bản thân thì không có tài cán gì. Nếu bị Thời Yến giận chó đánh mèo, làm mất công việc nhẹ nhàng lương cao này, thì ông ta quả thật không biết phải làm gì đây. Càng nghĩ càng thấy, mình nên tìm anh để bày tỏ thái độ. Thời Yến nhìn đồng hồ, thầy vẫn còn sớm nên nói. Chú nói đi. Phạm lỗi cố gắng tìm từ. Nói một cách đơn giản nhất Cháu gái tôi không hiểu chuyện Quả thực lúc trước đã làm ảnh hưởng Đến tình cảm giữa cô chị Và bạn trai cũ của cô ấy Tôi đã nói với nó Nó cũng đã biết sai Đã chia tay với tên đàn ông kia rồi Tôi sẽ bảo con bé đến xin lỗi cô chị Sau đó Thời Yến đột ngột ngắt lời ông ta Xin lỗi Rồi để thư ý và bạn trai cũ nối lại tình xưa hả Hả Phạm lỗi nhận ra mình lỡ lời Vội vàng lắc đầu Ý tôi không phải thế Chắc chắn không thể nối lại tình xưa Bạn trai cũ của cô ấy không phải thứ gì tốt Cô Trịnh đúng là đã dừng cương trước bờ vực Từ trước đến nay Trọng điểm của thời Yến chưa bao giờ khóc với Phạm Lỗi Anh gật đầu hỏi tiếp Sao bạn trai cũ của cô ấy không phải thứ gì tốt Thật ra Phạm Lỗi hiểu hết Đàn ông cũng giống phụ nữ Bạn trai cũ chính là cây gai mắc nghẹn ở cổ họng. Hiện tại, hướng đi có lợi nhất trong ta chính là dìm nhạc tinh châu, nếu thời yến cảm thấy thoải mái, ông ta cũng sẽ được dễ chịu hơn. Hắn ta rất ham hư vinh. Phạm nỗi nhíu mày, là đàn ông nhưng mà không chịu cố gắng, chỉ muốn tìm đường tắt đi lên, tưởng anh là Nó lên đây, ông ta chợt dừng lại. Hình như Ông ta nói hơi nhiều rồi. Thời Yến tỏ ra rất khó chịu trước sự tạm dừng đột ngột thế này. Tưởng tôi là gì? Phạm lỗi quyết tâm muốn nói ra hết để chuyển hướng cuộc chiến. Là hiểu lầm thôi, hắn ta tưởng anh là cậu của nhạc nhạc, vì thế mới đá cô Trịnh, rồi quen với nhạc nhạc. Sau khi ông ta nói xong, người đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì. Phạm lỗi như mọc gai ở sau lưng. Ông ta biết mình không thông minh, thường xuyên lỡ mồm, cho nên khi làm việc, ông ta luôn cố gắng im lặng không nói chuyện. Lúc này thời Yến không chịu nói gì, lòng ông ta bỗng chốc lạnh toát. Xem ra cách thú tội này của mình sai cách rồi. Ông ta căng thẳng nhìn sắc mặt thời Yến, quả nhiên sắc mặt anh vô cùng khó coi. Bình thường, cặp mắt kính kia tạo nên cảm giác lạnh lùng xa cách. Bây giờ chỉ còn lại vẻ ô ám, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hóa ra là thế. Một lúc sau, Thời Yến lầm bẩm một câu như vậy. Phạm lỗi thất thỏm trong lòng, không biết có nên nói tiếp hay không. hắn ta... Tôi biết rồi. Thời Yến thiếp mắt lại, không nói gì thêm. Chú đi nghỉ ngơi đi. Phạm lỗi đi rồi, Thời Yến đứng bên hành lang một lúc lâu. Đám lá cây bị ánh đèn hát lên đổ bóng xuống vách tường. Mỗi khi gió vừa thổi qua, bóng đèn lại bắt đầu đông đưa. Thời Yến biết rằng suy đoán hiện tại của mình rất hoang đường, tự như bóng lá cây trên vách tường vậy. Tuy lộn xộn nhưng đó là hình ảnh phản chiếu của vật thật, chứ không phải tự dưng mà xuất hiện. Huống hồ, suy đoán hoang đường như thế, nhưng trái lại đều khớp với toàn bộ sự thật. Có chuyện hoang đường nào mà Trịnh Thư Ý không làm được đâu. Cho nên, cô là vì cô cháu gái kia mà tiếp cận anh, hoàn toàn là chuyện cô có thể làm ra. Nghĩ đến đây, Thời Yến bật cười tự diễu. Anh cứ tưởng cô vì tiền, vì quyền, nhưng hóa ra lại không phải. Từ đầu tới cuối, cô chỉ muốn lợi dụng anh để đạt mục đích trả thù. Ngay lúc này, Từ phía sau có nhân viên phục vụ, đẩy xe thức ăn, đi ngang qua Thời Yến. Anh ơi, phiền anh nhường đường một chút ạ. Thời Yến nghiêng người, ánh mắt lướt qua gương mặt của nhân viên. Cậu nhân viên giật mình vì ánh mắt của anh, nghĩ rằng mình chỉ đưa đồ ăn mà sao lại treo vào vị khách này rồi. Một giây sau, Thời Yến hoàn hồn, lấy thẻ phòng ra quẹt một tiếng tích, cửa phòng mở ra. Tuy nhiên Thời Yến không đi vào. Anh chỉ cúi đầu, im lặng, nhìn xuống đất. Hồi lâu sau, anh mới xoay người đi về phía một căn phòng khác. Tần thầy Nguyệt đang đắp mặt nạ, chuẩn bị gọi đồ ăn khuya, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng rằng bên phía khách sạn chủ động mang đồ ăn tới, chân trần chạy ra mở cửa. Ai thế? Cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Thời Yến đang đứng trước cửa. Cậu út! Thời Yến bước lên một bước, khiến Tần Thời Nguyệt phải lùi về phía sau vài bước. Tần Thời Nguyệt đã làm cháu gái của Thời Yến bao nhiêu năm nay, cho nên rất nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của anh. Tựa như lúc này, tuy Thời Yến không nói gì, nhưng Tần Thời Nguyệt vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm bốn phía. Sao thế này? Sao? Cậu lại đến đây? Chị thư ý đi rồi hả? Thời Yến đưa tay lên đỡ cửa Nhìn chăm chú Tần Thời Nguyệt thật lâu Đến khi cô nhóc bắt đầu thất thỏm Thời Yến mới ư một tiếng Tần Thời Nguyệt lùi lại một bước À Vậy cậu tìm con có chuyện gì thế? Không có gì Tuy giọng anh nhẹ nhàng Nhưng thế lại toát ra cảm giác vô cùng ngột ngạt. Anh cúi đầu chỉ dáng người cao Mà đàn áp Tần Thời Nguyệt Êt cô phải nói thật Cậu không tìm được cách Nhân lúc vắng vẻ mà lẻn vào Làm sao đây Hả Tần thầy Nguyệt kinh ngạc tới mức cái cằm sắp rơi xuống luôn rồi Cậu út của cô thế mà lại chấp nhận chuyện Nhân lúc vắng vẻ mà lẻn vào Thậm chí còn nói với cô Mấy câu khó chịu thế này Sao Sao có thể Tần thầy Nguyệt quyết định tăng chút tự tin cho anh Cậu út xuất sắc như thế, cả thế giới này chẳng tìm ra được người nào tốt như cậu đâu. Cậu cố gắng thêm một chút nữa, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư. Thật không? Thời Yến lườm tần thời Nguyệt, quan sát sắc mặt cô nhóc. Cô ấy có người trong lòng, cậu có thể cố thế nào chứ? Hả? Tần thời Nguyệt ngơ ra, một lát sau mới phản ứng kịp. Cậu út nói chuyện này á hả? Cô nhú mày suy nghĩ, tự cảm thấy bản thân mình đúng là hết lòng hết dạ với cậu út mình, hy vọng ông ý sẽ nhớ kỹ lân tình này. Lúc trước đúng là chị ấy có theo đuổi người khác, nhưng cậu út cứ yên tâm, đó không phải là tình yêu đích thực, chị ấy có lý do cả, không phải chị ấy đã từ bỏ rồi sao, cơ hội tốt của cậu đấy. Ừm, thời Yến hờ hững đáp lại. Đúng là thế rồi. Tần thời Nguyệt gật đầu liên tục đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần cậu chưa nói hết câu, cửa phòng đột ngột bị đóng lại, làm tần thời nguyệt sợ đến nỗi suýt nữa làm rơi cả mặt nạ. Cái gì thế? Tần thời nguyệt sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng lầm bầm. Cậu ấy đến tháng à? Bên ngoài tiếng chuông điện thoại và tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc, là quản lý của quán tấp dưới lầu gọi điện đến. Alo. Xin hỏi anh có phải là anh Thời không ạ? Tôi là quản lý quan tắp Tôi gọi đến để xác nhận lại với anh Ngày mai anh muốn bao tắp Từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng Có đúng không ạ? Anh ơi, anh có nghe không ạ? Anh ơi Vài giây sau Trong điện thoại vang lên giọng nói Vô cùng bình tĩnh của Thời Yến Không cần đâu Tần Thời Nguyệt là người mà Dù có đi đâu cũng sẽ không bạc đãi bản thân Dù bị thời yến sập cửa bỏ đi, thì chuyện đó vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức bữa khuya đặc biệt dành cho phòng suite do khách sạn cung cấp. Cô uống chút rượu vang trắng, ăn vài con hàu sống rồi lại đi làm spa, và dù có một mình xem phim ở trong phòng, thì cô cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Tuy nhiên, báo ứng khi không biết tiết chế luôn ập đến bất ngờ. Khoảng 2, 3 giờ sáng, Tần Thầy Nguyệt xem phim xong định ngủ, nhưng bỗng thấy dạ dày cứ đau âm ỉ. Thỉnh thoảng cô hay bị đau bụng nên lần này cũng mặc kệ, uống ly nước ấm rồi chui vào chăn. Nhưng cô nhóc lăn qua lụn lại trên giường gần hai tiếng đồng hồ, ra giường đã dần thấm ướt mồ hôi. Tần Thầy Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, môi điện thoại rơi gối lên, xem giờ. 4 giờ 45 phút sáng. Nhưng khoảng thời gian trước bình minh lại là lúc tối nhất, bên ngoài cửa sổ không có lấy một tia sáng. Tần Thời Nguyệt ép buộc bản thân phải nhắm mắt lại, nhưng dạ dày cô lại càng thêm khó chịu, cơn đau trong đêm tối lại càng phóng đại lên. Mấy phút sau, Tần Thời Nguyệt cố gắng chống người ngồi dậy, nghĩ tới nghĩ lui. Cô quyết định gọi cho Thời Yến. Không ngờ đối phương lại nghe máy nhanh như vậy. Cậu ơi, cậu ngủ chưa? Thời Yến không trả lời câu hỏi của cô Có chuyện gì thế? Tần Thanh Nguyệt bị vật đến kiệt sức rồi Không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác thoi thóp cất dòng giống như sắp tắt thở tên hơi Con đau bụng Dòng người đàn ông ở đầu dây bên kia có hơi sốt ruột Mặc đồ đàng hoàng vào Tần Thanh Nguyệt nghe không rõ Sao? Sao? Mặc đồ đàng hoàng vào Cậu đưa con đi bệnh viện Cúp điện thoại. Tần Thời Nguyệt vừa thay đồ xong thì chuông cửa cũng vang lên. Cô ôm bụng đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Thời Yến quần áo chỉnh tề. Hình như anh vẫn mặc bộ đồ hồi sáng. Cậu, cậu không ngủ ư? Thời Yến vẫn không trả lời câu hỏi này của cô. Anh quan sát sắc mặt tái nhợt của cô, nhíu mày hỏi. Còn tự đi được không? Tần Thời Nguyệt cúp mặt, gật đầu. Dạ, được. Thời Yến nhìn cô thở dài, xoay người ngồi xuống. Con lên đi. Khách sạn về khuya yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi ở bên ngoài. Tần thời Nguyệt ghé lên lưng Thời Yến, ở khoảng cách gần như thế này, cô mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Cậu, cậu uống rượu hả? Uống với ai thế? Thời Yến mặc kệ cô, chỉ thấy quần áo của mình bị cô nhóc níu chặt, đã thế còn hít hà từng hơi. Đã đau đến toát cả mồ hôi lạnh, nhưng tần thời Nguyệt vẫn còn bận suy nghĩ. Cậu mình trông bình thường thì lạnh lùng, nhưng thật ra không phải loại người bạc tình bạc nghĩa. Không những thế, người ở cạnh anh sẽ biết anh mà đã bao che khuyết điểm thì chẳng thèm màng đến nguyên tắc. Đứng trên một lập trường đạo đức cao hơn, đây tuyệt đối không phải là phẩm chất tốt, nhưng đối với phụ nữ thì đây lại là một phẩm chất không thể nào chống cự được. Thế cho nên chẳng có người con gái nào có thể cự tuyệt cậu út của cô. Không hề có. Cậu, hôm nay cậu hỏi câu đó là có ý gì? Đến lúc này, tần thầy Nguyệt vẫn không quên lo chuyện chung thân đại sự của cậu mình. Không có gì. ấy, con nói cậu nghe, phụ nữ đều khẩu thị tâm phi cả. Dòng thời Nguyệt càng lúc càng yếu đi, như đang cắn răng nhịn đau để nói chuyện với anh người đàn ông như cậu, chỉ cần chủ động một chút xíu thôi, thì chẳng có người phụ nữ nào có thể ngăn nổi sức quyến rũ của cậu. Mấy cái khác thì con ngốc, chứ chuyện này con hiểu rõ lắm. Cậu chỉ cần cố thêm một chút, thì cả thiên hạ đều nằm trong tay cậu. Im miệng. Dạ. Đến bệnh viện, bác sĩ trong ca trực kiểm tra cho tần thời nguyệt. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đàn trong Tết, nào là tiệc to, nào là tiệc nhỏ, liên tục nối đuôi nhau. Uống rượu nhiều hơn ngày thường, cộng thêm việc hôm nay cô đã ăn hào sống, cho nên viêm dạ dày cấp tính cũng không có gì bất ngờ. Nhưng sau khi được bác sĩ khám và biết là chỉ bệnh vặt, Tần Thanh Nguyệt bỗng dưng thoải mái hơn nhiều. Lúc lên xe còn lướt quây bô một vòng. Lai hoay một hồi trong bệnh viện, lúc rời khỏi bệnh viện thì cũng đã dần hưởng sáng. Lộc Xuân mờn mờn đâm chồi nảy lộc trong sương mai, nhân viên dọn rác cầm chổi trong tay bắt đầu quét dọn đường phố. Hôm nay, hẳn là một ngày nắng đẹp. Tần Thời Nguyệt ngáp một cái, định sau khi quay về khách sạn sẽ ngủ bù, sau đó đến công viên trung tâm, biểu tượng kiến trúc của Thanh An, tham quan một chút. Đi đến đây, cô nhóc muốn hỏi xem thời Yến có sắp xếp gì không. Vừa quay đầu lại, Tần Thời Nguyệt thấy anh đang dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đã ngủ thiếp đi. Nhưng Tần Thầy Nguyệt biết anh không ngủ, và lại tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. Đêm hôm bị giày vò chạy đến bệnh viện thì dù là ai cũng sẽ không vui vẻ. Vì thế Tần Thầy Nguyệt rất biết thân biết phận, ngậm miệng lại. Một lát sau, lúc Tần thời Nguyệt cũng dần thấy buồn ngủ, người bên cạnh bỗng dưng mở miệng. Quay về dọn dẹp hành lý đi, chúng ta về nhà. Dạ, Tần Thầy Nguyệt tỉnh ngủ ngay lập tức. Hôm qua mới tới mà cậu, sao lại về nhà rồi? Thời Yến từ từ mở mắt ra, tháo mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi, cất giọng trầm trầm. Con bệnh rồi. Thật ra thì con. Tần Thanh Nguyệt sờ sờ bụng mình, vẫn ổn mà. Phim giả dày là bệnh cũ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút thì có thể phục hồi sinh lực. Nhưng ngữ khí của Thời Yến không cho phép cô nói chen vào vừa ghi đến chuyện về nhà chưa làm được gì lại phải đi làm tần thời nguyệt nhăn mặt nhíu mày tiêu ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ này thời gian nghỉ lễ trôi qua nhanh thật về nhà là phải đi làm rồi thời yến còn có thể không đi nghe thấy câu nói lạnh lùng không chút nhiệt độ của thời yến tần thời nguyệt vội vàng chối ngay không không không phải con không muốn đi con thích đi làm Công việc giúp con học hỏi được nhiều thứ, giúp con trưởng thành hơn. Thời Yến đeo kính lên, tiếng cười khe khẽ của anh làm Tần Thời Nguyệt giật nảy cả mình. Không muốn đi thì đừng đi, ở nhà dưỡng bệnh. Anh nói như thế, Tần Thời Nguyệt nghe xong cảm thấy mình có bị ung thư dạ dày cũng đáng. Dạ, cậu nói đúng đấy, dạo này sức khỏe của con không được tốt, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm. Phương Mỹ Như vội vàng đến siêu thị để chọn thức ăn tươi ngon nhất. Khi về đến nhà vẫn chưa đến 9 giờ. Bà quen tay đi đến gõ cửa phòng Trịnh Thư Ý. Nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, bèn đẩy thẳng cửa bước vào. Mặt trời chiếu từ mông rồi mà còn chưa chịu dậy nữa. Vừa dứt lời, bà nhìn thấy Trịnh Thư Ý ôm chân ngồi trên bậu cửa sổ. Phương Mỹ Như cất giọng trêu chọc. Ồ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Trịnh Thư Ý đầu tóc rối bù, quay đầu nhìn bà một cái, thấp rộng đáp lại một tiếng. Vâng. Sao thế? Phương Mỹ Như quan sát cô một vòng. Không vui à? Đâu có. Trịnh Thư Ý vắt tay với bà. Mẹ ra ngoài trước đi, con phải thay đồ. Phương Mỹ Như bị môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay sang lào bào với trịnh túc. Tết nhất mà sao ông không chịu quan tâm con gái mình thế? Nó dậy sớm vậy để làm gì chứ? Cứ như chúng ta ấy. Trịnh thúc đang tửa rau than thở. Con nhỏ dậy trễ và cũng mắng. Nó dậy sớm mà cũng không vừa lòng. Tôi thấy bà đang kiếm chuyện thì có. Ngày mốt nó về Giang Thành làm việc, bà có nhớ nó cũng không được nữa đâu. Hai vợ chồng cãi nhau. Trịnh Thu ý bước ra khỏi phòng. Mặc dù hôm nay mặt trời lộ diện, nhưng trời cũng không ấm lên được miếng nào. Đặc biệt là mới sáng sớm, cây cối ven đường vẫn còn động sương mai. Hiếm khi Trịnh Thư Ý buộc tóc bơi ngựa như hôm nay, cô quấn khăn quảng cổ, không trang điểm mà chỉ kẻ chân mày. Cô cầm túi sách lên, đi thẳng ra cửa. Ba, mẹ, hôm nay con có việc nên tối nay ba mẹ đừng chờ cơm con. Vừa dứt lời tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc, Vương Mỹ Như và Trịnh Túc sững sờ trong phòng bếp. Hai người nhìn nhau. Xem ra tâm trạng nó không tốt thật. Con do tôi sinh ra, sao tôi không biết hả? Trịnh Thư Ý bắt xe đi đến cửa thủy cung. Tối qua, khi Thời Yến bảo cô tận tình làm chủ nhà đãi khách, nơi cô nghĩ đến đầu tiên chính là công viên trung tâm. Nhưng nghĩ lại, giữa trời đông giá rét đi công viên làm gì? Thế nên cô đề xuất đến thủy cung. Không ngờ địa điểm thiếu nghi thế này mà thời Yến cũng đồng ý. Thủy Cung mở cửa vào lúc 10 giờ. Tối qua Trịnh Thư Ý đã hẹn với thời Yến 10 giờ, nhưng cô đến trước giờ hẹn nửa tiếng. Bởi vì suốt cả đêm qua, Trịnh Thư Ý ngủ không ngon giấc lắm. Dù tối qua lăn lộn khó ngủ, Trịnh Thư Ý vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để đối mặt với thời Yến. Cô không biết, Tần Thời Nguyệt có nói chuyện của mình cho anh nghe không? Nếu con bé nói rồi, thế thì tại sao đến giờ này vẫn không thấy cô động tĩnh gì? Nếu như chưa nói... Không đâu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh biết chuyện, dù gì bọn họ cũng là người một nhà, máu mủ tình thâm. Tình bạn mới chớm của trịnh thư ý và Tần Thời Nguyệt, vốn dĩ không thể nào gói được ngọn lửa kia. Mây dần dần tản ra, Ánh nắng vàng ươm khẽ chiếu xuống mảnh sân rộng trước lối ra vào của thủy cung. Trông rõ là một ngày xuân ấm áp, nhưng thật ra lại gió rét lạnh như những vết dao cứ lên mặt đau điếng. Thời gian thầm thoát đã gần đến 10 giờ. Lối ra vào có không ít người, có người đang xếp hàng mua vé, có người đang tạt vào ven đường mua đồ chơi, nhưng cô không thấy bóng dáng thời yến đâu cả. Trịnh Thư Ý nhón chân lên tìm kiếm mở cửa ra vào. Những ngọn cờ nhỏ ở phía xa xa vấp phới trong gió, không ngừng, không nghỉ. Càng gần đến 10 giờ, trong lòng Trịnh Thư Ý càng thêm hốt hoảng. Có đôi khi sự cảm ấp đến một cách khó hiểu, nhưng nó lại nhanh chóng mọc dễ nảy mầm trong lòng mình. Ví dụ như lúc này đây, cô lờ mờ có linh cảm rằng thời yến sẽ không đến. Ý nghĩ này vừa lóe lên. Trái tim Trịnh Thư Ý khẽ siết lại Treo lơ lửng trong lồng ngực Chắn ngang đồn thở Ngón tay cô vô thức vuốt ve tay áo Không tìm được chỗ nào để bám vào Từng loại cảm xúc Tựa như dây leo chậm chậm bùa vây khắp cơ thể của cô Cồn cao Khiến cô cảm thấy khó chịu Một lúc sau Trịnh Thư Ý xoay người đi đến quầy bán quà vặt Mua hai chai nước suối Đi qua đi lại Rồi lại tiếp tục đứng chờ Mỗi một giây một phút đồng hồ lúc này như bị kéo chậm lại mười lần, từng giây trôi qua như đang dày vò, chị Thư Ý. Ngày khoảnh khắc khi đồng hồ trung tâm chỉ đúng mười giờ, chị Thư Ý chợt cảm thấy lạc lõng, như chìm vào mặt nước. Tuy không một gợn sóng, nhưng cô không có một chút sức lực, chỉ có thể để mặc bản thân càng lúc càng chìm sâu xuống. Trên quảng trường bắt đầu phát một đoạn nhạc vui vẻ, Đám nhóc con sôi nổi, chạy ùa từ cổng vào, mang theo từng trận tiếng cười đùa vui vẻ. Trịnh thư ý ngơ ngác nhìn chăm chăm lên đồng hồ một lát, ngơ ngác nhìn lên mặt tường. Một bà lão bán hoa đi ngang qua, bất cẩn, đụng phải cô. Trịnh thư ý trượt hoàn hồn, nhưng cô lại không biết phải làm gì, lùi trái lùi phải, cuối cùng quay lại chỗ cũ. 20 phút trôi qua, kéo dài rằng rạc tựa như 20 năm. Có vài lần, chị Thư Ý muốn lấy điện thoại ra hỏi xem tại sao Thời Yến vẫn chưa tới. Chụp dạ cũng được, anh này cũng không sao. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không dám tiến thêm một bước này. Vì cô biết rất rõ, Thời Yến sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ đến trễ. Anh không đến, át hẳn là có nguyên nhân. Chỉ là chị Thư Ý không muốn thừa nhận. Cũng không muốn tự tay chọc thủng sự thật này. Một lát sau, cô quấn chặt khăn quảng cổ, tay ôm hai chai nước suối, đứng trên bậc thang bên cạnh phòng bán vé. Chỗ đó tầm nhìn tốt, có thể quan sát toàn cảnh. Ở một góc mà cô không nhìn thấy, có một chiếc xe đã dừng người đấy rất lâu. Thời Yến đến còn sớm hơn cả trịnh thư ý. Hồn dĩ 7-8 giờ sáng, anh và Tần Thầy Nguyệt đã xuất phát về nhà, nhưng khi xe chuẩn bị chạy đến xa lộ, thời Yến bỗng nhiên bảo tài xế quay xe lại. Anh cũng không biết vì sao mình lại chạy đến chỗ này, rõ ràng là anh có thể chạy thẳng về nhà. Nhưng khi đã đến đây rồi, anh lại không tìm được lý do để xuống xe. Lúc chạy đến ở đây vẫn chưa có ai... Quảng trường trống trải, thỉnh thoảng chỉ có vài tờ bướm bị gió thổi bay. Tần thời Nguyệt hạ ghế phụ xuống, chùm à khoác, ngủ thật say.